các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Vậy là ngày hôm qua chúng ta đã theo dõi phần 1 dị truyện được mang tựa đề Nghiệp nó quật của tác giả Thủy Linh và đã thấy rõ được sự độc đoán, tàn ác của tên chánh tổng tên là Điền. Hắn không từ bỏ người già hay là người trẻ, đều áp đặt những cái thứ thuế vô lý, ăn bẩn trên xương máu của người dân. Với nhiều cái chết do hắn đã sai khiến thẳng đoành, đã hạ sát rất nhiều người vô tội. Để đi đến hồi kết dị chuyện này thì mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết này. Với những cái quả báo nhãn tiền nó sẽ xảy ra ra làm sao thì mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Và chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Xin chân trọng cảm ơn. Và rồi, Kiên đã chết lặng đi khi hắn thấy ở trên sân nhà là xác của cô thơ đã bị dính chặt lên trên đó. Xung quanh là những vệt máu đỏ lòm như là keo dính vậy. Từ cổ của cái xác, một vết cắt sâu đã lộ ra. Những giọt nước rở xuống người của Kiên nãy giờ đã hóa ra chính là những giọt máu. Chúng từ cái cổ của thơ mà nhỏ xuống người của hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Sợ quá, Kiên tính hét lên. Ê nhưng tiếng của hắn như đã bị ngẹn lại ở trong cổ hạm vậy. Hắn cứ nằm đó mà nhìn chằm chằm lên cái xác của cô thơ đã bị dính ở trên trần nhà. Đột nhiên đôi mắt của cái xác trợt nở ra. Nhìn chằm chằm vào Kiên. Cái miệng lúc này thì méo mó liên tục cười lên những cái tiếng quỷ dị. Rồi bỗng dầm một tiếng, cái xác rơi thẳng xuống dưới người của Kiên làm cho hắn không kịp phản xạ. Cứ nằm đấy bị cái xác đè lên chặt xuống dưới. Đôi bàn tay đầy móng nhọn của cái xác siết lấy cổ của Kiên, làm cho hắn như ngạt thở. Nó áp sát khuôn mặt biến dị với đôi mắt một bên bị lõm vào trong, còn một bên thì đã bị đẩy ra bên ngoài như là sắp rơi ra vậy. Mũi và hai bên tai của cái xác lúc này, máu đỏ chảy xuống dòng dòng, hòa với dòng máu ở cổ tạo nên một cái mùi tanh nồng nặc, tanh đến người người phải ôm bụng mà nôn mửa. Chưa hết, cái sắt còn bóp chặt miệng của Kiên mà đưa cổ của nó vào sắt miệng của hắn, từng dòng máu đỏ tanh hôi chảy thẳng vào trong miệng. Kiên muốn phun ra nhưng bị cái sắt đành phải nuốt ngược vào bên trong. Hắn cố gắng ủ ớ kêu cứu, nhưng những tiếng của hắn chỉ là những tiếng khóc khạp khó hiểu bởi vì bị siết cổ và máu chảy ngược vào bên trong cổ họng. Đột nhiên, thằng Kiên bằng một cách nào đó đã thoát ra khỏi sự khống chế của cái sắt Hắn đẩy mạnh cái xác ra, rồi ôm bụng nôn thốc nôn tháo ngay trên tường. Khi đã bình ồn, Kiên tính bỏ chạy ra khỏi phòng. Ây nhưng chưa kịp nhức chân chạy đi, thì cái xác của cô Thơ lại bật dậy, cười lên khẳng khẳng. Nó nhìn Kiên rồi run dậy trên giường, mà nói như hét vào trong tay. Mày hãm hiếp tao, mày có thấy có lỗi hay không? Mày quăng xác của tao xuống sông, mày có cảm thấy có lỗi hay không? Không. Không thằng thằng Đoành, thằng Đoành mới là thằng quan sát mày xuống sông. Mày muốn đi thì mày đi tìm nó mà báo thù. Cái xác nghe vậy thì như là nổi giận, nó lao đến chỗ của thằng Kiên, dùng đôi bàn tay sắc nhọn của mình mà cắm mạnh vào cổ của Kiên. Nó gào lên, "Lẽ sóng mày, lẽ sóng mày, mày phải chết." Kiên dùng sức khỏe của mình, tung chân đạp mạnh cái xác ra. Hắn theo đà mà ngã lăn về phía sau, rơi xuống đất đau điếng. Kiên lúc này thì lồm cồm bò dậy, đôi mắt của hắn bây giờ đã dại đi, vằn vện những tia máu. Kiên nhìn giáo giác trong góc phòng, như thấy được thứ gì đó, hắn lao mạnh tới, túm lấy cây gậy dựng trong góc phòng, giơ lên trước mặt mà gào lên: "Là mày ép bố mày đấy con chó!" Liên tiếp 3 4 cú nện nhắm vào đầu của cái xác của cột thờ, vừa đập thằng Kiên vừa cười lên như điên dại. Hai mắt của hắn bây giờ đã đỏ ngầu ngầu, dại đi như là mắt quỷ. Cái sặc của cô thơ càng bị đập mạnh thì lại càng cười vang lên, vừa cười à vừa nói: "Đúng rồi, đập mạnh lên. Đập mạnh nữa lên. Đập mạnh nữa vào." Kiên như đã bị thôi miên, nghe những lời đấy thì lại càng ra sức đập mạnh hơn. Hắn vừa đập vừa nghiến răng ken két, cười những cái tiếng quỷ dị trong đêm. Đập cho đến khi bàn tay đã mỏi nhừ, cây gậy cũng đã gãy đôi, Kiên ngồi thụp xuống dưới đất, Mệt mỏi cục đầu xuống đất mặt thở hồ ngất đi Lúc này nơi góc phòng Rộng giọng... nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net